Chu tiên hài Tác giả Tiêu đỉnh Người đọc Duy Anh Đừng phát trên website thế giới audio.org Mời các bạn đón nghe tiếp chương 6 Gặp lại Trong núi, thời gian chẳng biết tới ngày tháng Chỉ thấy vật đổi sao rời Mặt trời mọc rồi lặn Nháy mắt đã 3 năm trôi qua Cách trung thổ rất xa Núi non cùng thủy tận Tại một chỗ thần bí trong khu rừng rậm rạp nguyên thủy của thập vạn Đại Sơn Cột thụ cao trọc trời Lá ken dày đặc Những tin nắng vụn từ bên trên Xuyên qua cái lá rớt xuống lốm đốm Điểm sáng cả mảng rừng tĩnh lặng Tất cả tựa như rất yên tĩnh Ngay cả tiếng gió cũng không có. Thì thoảng, từ tít trên ngọn cây vọng xuống một vài tiếng chim hót mới khiến cả khu rừng có thêm một chút sinh khí. Một lúc sau, con chim đó hình như cũng mỏi không còn hót nữa. Từ đằng tha, xa, tít sâu trong khu rừng chậm rãi vọng lại một tiếng gầm, trầm đục kèm theo một chuỗi những âm thanh lách ca lách cách. Âm thanh vọng tới tự như đang từ xa tiến lại gần. Từ nhỏ hóa thành to, từ chậm rãi trở thành gấp rút. Cành lá đột nhiên chấn động, từ đằng xa truyền lại một đợt sóng hồng dũng. Cỏ hoa cây bụi lớp lớp nghiêng ngã sang hai bên. Tiếng chạy rầm rầm trong nháy mắt. Cô như cuồng phòng bảo vũ mang theo tiếng gầm giận dữ, âm mầm sông tới. Sự tính lãng của khu rừng hoàn toàn bị phá tan. Ngao! Một con... Hắc tình xích hổ, tức là con hổ mắt đen, hổ đỏ, gầm lớn từ rừng sâu và xa bằng bằng, mặc kệ những mũi gai sắc nhọn mà phóng đi như gió cuốn, gấp như chảy lửa, thuộc mạng trong rừng. Còn phía đằng sau con yêu thú, trên cây đại thụ có một cái dây leo đột nhiên xuất hiện. Trên dây leo có bám một người như thiên ngoại kinh hồng, lao tới như bay. Người này toàn thân gần như trần chuồng, ở phần giữa có tre một tấm da thú, tóc dài, dối tinh, bay tán loạn như áo choàng. thân thể cơ bắp nổi lên cuồn cuộn như đã tạo, tràn đầy sức mạnh. Chỉ thấy thanh niên trên dây leo, dưới mái tóc đen là một cặp mắt sắc bén đang nhìn con yêu thú phía trước chầm chầm. Y chỉ dùng một tay nắm lấy dây leo đù qua vô số cây đại thụ trong rừng. Gió xít mạnh như rào cắt không ngừng quạt vào mặt Con hắc hát tình xích họ thuộc mạng bỏ chạy nhưng vẫn không nhanh bằng sợi dây leo Trong giây mắt, thanh niên đó như một con dã nhân Đã đánh đu ngay phía trước Trên lưng con yêu thú Chỉ nghe thêm một tiếng gào lớn Thanh niên buông cánh tay đang bám vào dây leo Nhảy xuống Dựa vào lực quán tính vô cùng lớn Mà bò thẳng xuống hắc hát tỉnh xích họ. Yêu thú cầm lên giận dữ Dường như đã dùng toàn bộ sức lực để tháo chạy Thế nhưng bóng người như điện, nháy mắt đã bọt tới nơi Dưới những đốm sáng, tán loạn do lá cây rụng bay trong rừng Tại thời điểm như điện quang hòa thạch đó, thanh niên đã tóm chặt được lưng, hắc tình xích khổ Từ giữa không trùng hét lên một tiếng, rồi vòng tay cường tráng kẹp lấy, cổ hộ ra sức lật ngàng Cả rừng sâu dường như trong sát ấy đều ngừng động trong làn ánh sáng yếu ớt Rồi nhảy mắt vỡ hòa ra thành những tiếng ầm ầm Hắc tỉnh xích hỏ phát ra một thứ gầm điên cuồng, kinh tâm động phách Cả thân hình to lớn bị thanh niên kia mỗi sức quán tính cứ thế mà vật ngàng ra bằng đánh uynh một tiếng, nặng nề đập vào cây cổ thủ to lớn vững chắc ngay bên cạnh Khiến cho cây đại thủ rung lên bẩn bật mãi không thôi Lực va đập khóa mạnh khiến cho cả người lớn hộ văng, lồng lốc. Lá khô cuộn lên bụi mù, tảng gây chấn động. Nhất thời, vô số lá cây rơi xuống ào ào như mưa. Cả khu rừng dường như đang rung chuyển. Chỉ nghe thấy những tiếng gầm rú hoang dã, hình như đã bắt đầu một tràng cắn xé nguyên thủy nhất. Những đốm sáng run dậy kịch liệt, những tia nắng mảnh tơ nhíu như chiếu thẳng lên rừng hỗn loạn. Hắc tình Sích hỏ bị va tới choáng váng, nhưng vẫn loàng choàng vụng, trồm dậy theo bản năng. Có điều còn chưa nhìn rõ tình hình xung quanh thì đã trước mặt lá dụng vô cùng vô tận. Đột nhiên lá cây rẽ ra, một bóng người mạnh mẽ áp lại rồi nhảy bộ tới. Hắc tình xích hỏ gào lên giận dữ, hoác miệng như chỗ máu tát lên, Lúc này mới thấy thân hình thanh niên kia còn chưa bằng một nợ so với con yêu thú, nhưng lại nhảy bén cực kỳ, loáng cái đã tránh khỏi cái miệng lởm trởm răng nhọn. Ngược lại còn vung tay đấm ra một quyền nặng nề vào ngay mã của hắc tình xích hỏ, chát một cái. Tiếng hổ gầm hòa với tiếng xương vỡ tan lên, khiến người ta nổi da gà. Hắc tình xích hỏ hung tính nổi lên, mặc kệ mã đầu thắt ruột như điên cuồng, nhảy bổ vào thanh niên nọ. Vút sắc răng nhọn cắn loạn cào bậy một người một thú đánh lộn với nhau cận chiến cắn xé bằng phương pháp nguyên thủy nhất tàn khốc nhất trên người thanh niên đã xuất hiện thêm mấy vết máu có điều nhìn những vết thương đó đều rất nông răng và vuốt của hắc tình xích hổ vốn đã sắc nhọn vô cùng nhưng đối với thanh niên này lại như không thể cào được vết thương nặng nào ngược lại tình huống bản thân còn yêu thú lại càng lúc càng hỏng bét Sức tên thiếu niên mạnh mẽ khác thường Tuy tay không có bình khí Nhưng mỗi lần nắm đấm là đánh vào thân hắc tình xích họ Đều khiến con yêu thú liên tục gào lên thảm thiết, Đau đớn không chịu nổi Thậm chí ngay cả tên thanh niên Dùng bàn tay Chộp lấy da lông thú Lớp da lông dày đặc như áo giáp Vẫn bị hắn mạnh mẽ xé toạc còn miếng máu me ròng ròng Làm cho con yêu thú càng đánh càng híp sợ Không quá thời gian cháy tàn cây hương chiến trường đã nghiền nạo sang một bên tuy ngoại hình tịnh, tuy ngoại hình hắc tinh sức khổ, nhìn to lớn gấp đôi so với thanh niên nhưng đối với chàng cắn sẻ nguyên thủy đầy hoang dại này nó lại rơi về bên bị thảm hại miệng nó gào lên ai oán không dám đánh nữa xoay người định bỏ chạy thấy nhưng thanh niên kia tốc độ càng nhanh hơn đưa tay chộp lấy đuôi hắc tinh sức khỏ dùng lực giật mạnh về phía sau Đồng thời tay trái lần lên một cái không biết từ chỗ nào đã lôi ra một nửa cái răng nanh trắng bọc ngọn hung tợn trực tiếp đầm phật vào con yêu thú Hắc tình xích khổ chiến động toàn thân gào lên một tiếng tự như muốn liều mạng, phản kích Nhưng thân hình thanh điên thoáng động dùng tốc độ cực nhanh nhảy vọt ra xa nẽ được một cái đòn trước khi chết của nó Thân hình Hắc Tinh xích khổ bắt đầu treo đảo, lỗ vết thương trên cổ máu Phun ra như suối, miệng vết thương hơi ngại màu đen, chả mấy chốc liền lặn về xuống đất. Con giật mấy cái rồi chết trong uất đức. Thanh niên kia liền tiến lại, sắc mặt không được tình gì. Dùng chân đá đá vào con đầu con yêu thú. Đầu hắc tình xích khổ mẹo mặt, mẹo ngoặt sang mấy lần, y mới ngẩng đầu lên thở vào một hơi. Thì ra chính là thiếu niên Vương Tông Cảnh, bất ngờ bị bắt đi hồi 3 năm trước. 3 năm trôi qua, lúc này Vương Tông Cảnh đã trở thành một con người khác hẳn với trước kia. Như quả chiếu theo tuổi tác, thì hắn hiện tại mới bất quả chỉ có 14 tuổi. Tại Long Hồ Thành, Vương gia thì cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn hắn, thân hình cao lớn khác thường, trông ít ra cũng cao hơn những đứa trẻ 14 tuổi thông thường cả một cái đầu. Đồng thời, toàn thân bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh Cho dù là đàn ông thanh niên, cũng cực ít người có được thể lực như thế này Tất cả những điều đó kỳ thực đều là do máu của kim hoa cổ mãng ngày trước bàn trò Năm xưa, trong lúc Vương Tông Cảnh trọng thương Kẻ thần bí bắt nó tới đây không biết đã bỏ đi thằng nào Vứt tên thiếu niên ở lại trong khu rừng nguyên thủy nguy hiểm trùng trùng này Còn Vương Tông Cảnh cũng mấy lần ngộ hiểm suýt chết Trong lúc sinh tử quan đầu Nó ôm ý niệm cầu sinh vô cùng mãnh liệt Đè nén mọi sự sợ hãi Tự chầm mình vào trong cái ao máu rắn Của kim hoa cổ mãng Tuy không biết trong máu của kim hoa cổ mãng Rốt cục có chất cổ quái gì Mà có thể làm tan nát toàn bộ y phục Nhưng mỗi lần vương thông cảnh Chìm ngập trong máu rắn Toàn thân đều như bị lửa đốt Tự hồ vì chịu hình phạt thảm khốc Hỏa thiêu lăng trì vậy Đau đớn không chịu nổi Nhưng trong cơn đau đớn máu rắn quỷ dị này lại có công dụng thần kỳ đối với vết thương trên cơ thể nó, kéo nó trở về từ danh giới của cái chết. Không chỉ như vậy, thương thế trên người nó được chữa lành không tính, ngay cả da thịt hoàn thân cũng dường như được những chất cổ quái trong máu rắn ngấm vào, phát sinh bắn hóa đến nghiêng trời lệch đất, khí lực càng lúc càng mạnh, da thịt dần dần biến thành rắn chắc vô cùng. Vương Tông Cảnh cũng từng sợ hãi từng gào thét run rẩy tuyệt vọng trong sự đau khổ dày vò mà tự hồi như con người không thể chịu nổi. Thế nhưng một tên thiếu niên vốn muốn sống ở trong một khu rừng nguyên thủy hoang dã đã tàn khốc không một bóng người. Nó làm gì còn lựa chọn nào tốt hơn? Bởi vậy cuối cùng nó hoàn toàn bắt ép bản thân hết lần này đến lần khác nhảy vào trong ao máu rắn. Tuy mỗi lần phải chịu đau đớn như lăng trì nhưng rốt cuộc nó cũng đã chịu được. Đám máu rắn kia Kỳ thực cũng bị tiêu hào. Chúng sẽ bốc hơi, sẽ ngấm vào đất. Vương Tông Cảnh biết đám máu thằng rắn này e rằng là hy vọng sống duy nhất của nó. Bởi vậy về sau, nó còn phanh toàn bộ cái xác kim hoa cổ mãng, lấy từng giọt máu của nó nhỏ vào trong ao, ngày đêm ngâm tậm trong đó, tới khi không còn một giọt. Ba năm sau, Hôm nay, thân thể được ngấm vào trong máu rắn đã hoàn toàn khác xưa. Nó không những cao lớn hơn những đứa trẻ lớn bên ngoài, mà sức lực bọn chúng cũng không thể nào so được. Có thể cùng với đám yêu thú trong thập vật đại sơn cận chiến cắn xé mà không hề sợ hãi. Giống như con hắc hát tình xích khổ cực kỳ hung mãnh vừa rồi, cho dù là tiểu mới nhập môn của các môn phái tù chân mà đối chiến, với con yêu thú này cũng cảm thấy cật lực, thì nó lại có thể dùng các phương pháp cắn xé quần thảo mà giết chết. Xòa xòa mới vết thương trên người, vô tình dùng bàn tay đem những giọt máu chảy ra bồi hết lên da thịt xung quanh, chỉ còn lưu lại vài vệt máu mờ nhạt. Vì đứng ngâm tầm trong máu rắn, da thịt nó rắn chắc cũng y như yêu thú, thậm chí còn hơn chứ không kém. Những răng vuốt sắc nhọn, bật quá cũng chỉ có khiến nó bị vạch, vết sức nhẹ mà thôi. Đối với người có cơ thể cường tráng và đã chịu sự đau đớn của họa thiêu lăng trì trong suốt thời gian dài như nó, tự hồ chẳng gây ra tí đau đớn nào. Có con hắc tình sức khổ này, xem ra hai ba ngày không cần phải đi săn nữa. Vương Tông Cảnh nghĩ bụng, ngoái đầu nhìn xung quanh, sau đó con người nắm lấy một cái chân sau của con yêu thú đã chết, kéo lê thân hình như con núi nhỏ ấy bỏ đi. Tiếng câu lê sàn sạt, bắt đầu vang lên trong rừng. Vương Tông Cảnh chỉ dùng một tay để kéo vật to và đi trong rừng. Đường đi địa thế nhấp nhô, nhưng hắn không còn lên tên thiếu niên ngày nào nữa, đi rất nhẹ nhàng. Phía trước vọng tới tiếng nước chảy róc rách, đó là một con suối nhỏ. Vượt qua con suối rừng này, có lẽ là nơi hắn ở không còn xa nữa, chính là cái động rắn đó. Không bao lâu sau đã đi đến bên bờ suối, nước chảy chậm chậm trong vắt. Thậm chí có thể nhìn rõ những con cá nhỏ màu đen, bơi tới bơi lùi dưới những khe đá lớn nhỏ khác nhau. Vương Tư Cạnh cúi người xuống, trực tiếp nhúng đầu vào trong nước uống ưng ực mấy bụng lớn. Nước vào cổ họng ngọt lịm, mát rượi tới tận phế phổi. Cảm giác đầy thỏa mãn. Hắn ngẩng hòa đầu lên, làm bắn tung một mạng nước, lại vã thêm mấy tạt nước nữa lên mặt. Những giọt nước bắn tung rời loạn xuống mặt suối. Một lúc sau, mặt nước mới phẳng trở lại, phản chiếu bóng người. Vương Tông Cảnh dừng tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt của bóng hình kia dưới nước, nhìn hồi lâu, rốt cuộc cũng chỉ thấy có chút ít bóng dáng ngày xưa. Ở trong khu rừng mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu này, hắn đã dần dần sinh ra lạnh lùng. Đôi mù hắn kẻ chuyển động, muốn nhìn quanh, muốn nhìn chuyển động cơ mặt, dưới nước để thử cười ra xem thế nào. Sau đó liền phát hiện ra nội người của mình trông hơi cứng ngắn. Lắc lắc đầu đứng dậy, hắn nhìn xung quanh chỉ thấy xung quanh có rất nhiều cây đại thụ chọc trời, cành dày lá rậm, con suối nhỏ như một cái thắt lưng mà ngọc, trong vắt, hốn lượn chạy trong rừng. Bên bờ suối mọc đầy cỏ xanh, từng đám dây leo từ những cành cây rủ xuống dài ngắn khác nhau. Ánh mắt vương tương cảnh chuyển động, đột nhiên đi tới bếp một gốc đại thủ. Mấy người ôm không sợ. Đứng bên gốc cổ thủ đã trải qua biết bao năm tháng. Đối với thân cây cao chót vót mà hắn tự hồ chỉ nhỏ như một con kiến. Chỉ thấy hắn hít vào một hơi, thình hình phát lực nhảy lên thân cây. Sau đó đưa tay bám chặt như một con khỉ bắt đầu trèo lên một cách nhẹ nhàng. Càng lúc càng cao, vượt qua vô số những trực cây và những cảnh cây to lớn. Thậm chí còn có những đám sương mờ tụ tập tại nơi mấy chỗ cao, hắn cuối cùng cũng trèo lên tới ngọn cây cao nhất của cổ thủ. Từ chỗ nào mà nhìn, cách mặt đất ít nhất cũng phải 70 trượng. Nhìn ra xa như được đứng nơi đầu núi, nhưng mà vốn trong rừng cây cối che chắn nên không có gió. Tới độ cao này, sức gió đột nhiên tăng mạnh, đạt cho ngọn cây lắc quá lắc lại không ngừng chào đảo. Người nhát xa gan e rằng ngay cả đứng cũng không đứng yên được. Có điều vương tương cảnh, một tay nắm chặt lấy ngọn cây lúc này đã khá nhỏ, vẻ mặt chẳng có gì sợ hãi, đứng tỉnh khô đứa mắt nhìn ra xa. Tận xa, tăng cây xanh ngắt như một liền một khối, những làn sóng xanh lục trải dài cực kỳ rộng lớn. Xa nữa là những dạng núi nguy nga sừng sững nhấp nhô, nối tiếp nhau tạo thành một vòng tròn bao vây cả khu rừng rậm này vào bên trong, biến thành một cơ sơn cốc khổng lồ. Chăm chú nhìn dạng núi đằng xa, Vương Tông Cạnh cứ yên lặng, trong khi ngọn cây bị gió thổi trao đảo, tóc dài bay trong gió, tinh thần có hơi xa xút. Mấy năm qua, đặc biệt là trong cơ thể và khí lực của hắn đã trở nên mạnh mẽ, đổi sức chống cự lại những yêu thú trong rừng này, hắn liền bắt đầu muốn tìm đường ra khỏi rừng để trở về nhà. Thế nhưng, Ngay sau khi đi khắp cả rừng, hắn phát hiện bản thân đã rơi vào một tuyệt địa tử cốc Những dãy núi bao quanh kia không những cao lớn chọc trời Mà còn có rất nhiều chứng khí kịch độc cũng đầy giấy yêu thú hồng mạnh Trong đó thậm chí còn có một con đài con yêu thú đáng sợ tới mức cực kỳ khủng bố Hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của hắn Căn bản là không có cách nào thoát ra khỏi cái tử cốc này Sau đó hắn bị khốn tại khu rừng rậm trong sân cốc khổng lồ này trọn vẹn 3 năm. Cho tới tận hôm nay cũng không thấy được một chút hy vọng phát thân nào. Khẽ thở dài một hơi, phương tục cảnh thu hồi ánh mặt khỏi dạng núi phía xa, sau đó lại chuyển hướng nhìn sang một nơi, đó là điểm châm tâm của khu rừng rậm nguyên thủy này. Sự thật nơi đó cách không xa lắm, đứng ở độ cao này hắn tậm chí còn thấy điểm trung tâm ấy, tuy cũng có cây cối rậm rạp nhưng có thể thoáng thấy khá nhiều kiến trúc bằng đá to lớn. Mặc dù đã không tồn tại đến tàn tạ, nhưng rõ ràng là những di tích còn lại từ thời thượng cổ. Rốt cuộc là dạng di tích gì mà lại được tạo ra trong cái tuyệt địa sân cốc này? Vương Tức Quảnh đối với chuyện này nghĩ mãi không thông. Sau đành liên tưởng tới một kết luận, đó chính là bức tượng đá bốn đầu tám tay dữ tợn mà mình đã gặp hôm trước. Nó không chừng lại có liên quan tới những di tích trong khu rừng sâu này, hoặc không thì cũng chẳng biết giải thích thế nào. Bất quá suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, mấy ngày này hắn chưa từng bước vào khu trung tâm khu rừng rậm này một bước nào. Nguyên nhân rất đơn giản chính là đám chướng khí màu hồng mà hắn đã nhìn thấy lúc trước luôn hình thành một bức hưởng khí quỷ dị. Bao quanh khu vực trung tâm thành một vòng tròn, đem toàn bộ khu đó cách ly với rừng rậm bên ngoài. Hắn cũng từng nếm thử mấy con yêu thú đã bị giết vào trong chướng khí, thế nhưng trước sự quan sát của hắn, mấy con yêu thú... Này da thịt dày cứng nhanh chóng bị thối dưỡng ngay trong đám chứng khí màu hồng đẹp đẽ ấy. Thực sự so với chất độc lợi hại nhất, có khi còn độc hơn 3 phần. Điều này đã khiến cho hắn dù không bỏ được lòng hiếu kỳ mà vẫn không dám thử. Bởi vậy 3 năm qua hắn cứ lặng lặng cô độc mà sống qua ngày, mà tương lai dường như cũng cứ phải tiếp tục sống như vậy. Gió thổ mãnh liệt, hình như còn mạnh hơn trước. Ngọn cây lắc lư trào đảo như làn sóng. Hắn cũng phiêu theo gió, sắc mặt thản nhiên. Chỉ có cặp mắt vẫn nhìn về nơi xa. Không biết trong lòng đang nghĩ tới điều gì. Sạt xa sạt, sạt, Thân thể hắc tình xích hỏ bị kéo lê trên đất. Mấy viên lá khô rơi từ trước mặt vương tông cảnh, liền nhanh chóng bị gạt rơi xuống. Âm thanh trầm đục đi vọng đi vọng lại trong khu rừng rậm, nghe ghê người. Trên những cây đại thụ xung quanh, thỉnh thoảng lại có mấy cái động vật nhỏ nhỏ như sóc hoặc chim sẻ thọ đầu ra nhìn xuống phía dưới một cái, rồi nhanh chóng thụt trở vào. Nhảy xuống một tảng đá lớn từ sâu trong rừng bị cành lá rậm rạp che phủ, thấp thoáng lộ ra một góc tượng đá nằm đổ trên đất. Vương Tông Cảnh nhìn sang, phía đó có một lượt rồi thản nhiên đi về phía ấy. Hiện tại, hắn đương nhiên không còn sợ bức tượng bộ dạng hung ác này nữa. Đến yêu thú đáng sợ hơn, hắn còn dám cắn xé. Hố ngồ là vật chết như thế này. Bất quá ba năm qua, đi khắp các khu rừng rậm, hắn lại phát hiện những bức tượng đá để bỏ vứt, vô số lượng không phải là ít. Phần tán tại khắp nơi trong rừng, ít nhất cũng phải mấy chục pho tượng. Bất quá đại đa số đều là độ bị hỏng nát. Mất tay, thiếu chân cũng không biết ngày xưa. Rốt cục nguyên nhân gì đã tạo thành tất cả như vậy. Lại đi thêm một lúc nữa, phía trước chính là bức tượng duy nhất còn nguyên vẹn. Nhưng thể hình lại nhỏ hơn so với đám tượng hắn phát hiện được. Năm xưa, kẻ thần bí dẫn hắn đi tới chỗ này. Bên phải chính là một con đường, mòn bí mật, thông đến khu vực trung tâm khu rừng. Nhưng bọn họ lại đi sang trái, kết quả là tìm thấy sơn động của kim hoa cổ má. Thản nhiên ngẩn đầu nhìn, vương tâm cảnh trong lòng hồi tưởng lại tình cảnh lúc đầu mới nhìn thấy bức tượng. Cái thần bí đó tự hồ như đối với bức tượng ở đây rất cầm ghét. Ấn Y cũng phải biết đôi chút với lai lịch bức tượng. Trong lúc Ý nghĩ đó thoáng hiện trong đầu, đột nhiên vương tục cảnh giật nảy mình, không tự chủ đường phải dừng bước. Lúc này ở phía trước đứng cạnh bức tượng lại có thêm một người nữa. Người này giọng cao sau lưng đeo một thanh tiên kiếm màu xanh lục, đang lặng lặng quan sát bức tượng đó một cách tỉ mị. Suốt ba năm này, đây là lần tiên lần đầu tiên Vương Tông Cảnh nhìn thấy đồng loại trong rừng sâu. Trong sát na ấy, đầu óc hắn trống rỗng, ngay cả bàn tay đang nắm con yêu thú cũng không tự chủ được, buông ra bịch một tiếng. Cái chân còn hắc tình xích cỏ rớt xuống mặt đất. Tiềm thanh không lớn, nhưng người đàn ông phía trước đã nghe thấy, xoay người lại, tức thì ngẩn ra. Một tên thanh niên gần như trần chuồng, giống như con dã nhân đang đứng ở giữa rừng rậm, thân hình cường tráng, thắt lưng che da thú. Đặc biệt khi ánh mắt nhìn xuống dưới con khắc khổ, hắc tình xích khỏ ở bên cạnh Thì cặp mày kiếng khẽ nhíu lại Sau cơn kinh ngạc ngẩn người ban đầu Một niềm vui mãnh liệt không thể ức chế Thì sông lên đầu Vương tổng Cảnh Có người tới nơi này, điều đó có nghĩa là gì? Hiển nhiên chính là người tới trước mặt đây có biện pháp rời khỏi khu rừng rậm này Cơ hội đợi suốt 3 năm đột nhiên xuất hiện khiến Vương tổng Cảnh Tự hồ như bắt đầu run dậy cả người Mà không sao kìm chế được Thiên côn vạn ngữ, lộng cả óc, vừa buồn vừa vui, làm sao không chế được bản thân nữa, tức thì xông tảng về thuế người đàn ông nó. Hắn gào lên trong lòng, dẫn ta đi, dẫn ta đi. Nhưng không biết vì sao, lời nói tới đầu môi của vương tâm cảnh thì bị nghẹn lại hóa thêm một tràng âm thanh quái dị vô nghĩa. Người đàn ông kia vốn thấy con dã nhân đột nhiên xông tới, sắc mặt lại lộ vẻ kích động, nhưng muốn công kích thì đầu mày y khẽ nhướng lên tự hồi như định phản ứng lại. Thế nhưng y thấy quái nhân đó mở miệng kêu loạn lên. Vẻ mặt nó cũng tỏ ra rất kinh ngạc, hoang mang, ngơ ngã Giữa rừng trước mặt mình mấy thước Người đàn ông đó tự hồ như quái nhân Tự hồ như có gì đó không ổn Người đàn ông đó thấy quái nhân tự hồ như có gì đó không ổn Chỉ thấy thần tình của nó rất kích động Sau khi qua cơn kinh ngạc Nó bắt đầu khuôn loạn hai tay như muốn biểu đạt ý gì đó Có điều miệng lại phát ra toàn âm thanh quái dị, Không thể nào hiểu được Chầm ngâm một lát người đàn ông áo trắng, cất giọng nói. Tại hạ là Thanh Vân, Lâm Kinh Vũ xin hỏi các hạ là ai? Phương Tông Cảnh lúc này vừa kinh mạng vừa hoảng sợ, bản thân muốn mở lời xin trợ giúp, nhưng không ngờ miệng lưỡi lại nhất thời không ra tiếng. Trong ba năm dòng, tên thiếu niên hắn cô độc tịch mịch, đường đi xuống trong rừng rậm nguyên thủy đầy rẫy những nguy cơ này. Ngày nào cũng phải đối diện với những loại thử thách sinh tử tồn vong, bắt đầu còn tự nói chuyện một mình mấy câu. Thời gian lâu dần liền thay ra chầm mặt không nói Cho tới hiện đại, trong cơn kích động mới phát hiện ra bản thân mình Như đã quên mất cách nói rồi Đầu lưỡi không thể nào khống chế Chỉ phát ra toàn những âm thanh kỳ quặc Đúng lúc đó, nghe thấy người đàn ông áo Trắng tự cất lời tự xưng là Thanh Vân Lâm Kinh Vũ Trong lòng hắn liền chấn động Thanh Vân, đó chẳng phải là đại phái ngàn năm Thanh Vân Ngày đó tới Long Hồ Thành kết minh với vương gia bọn họ hay sao? Người này nhất định chính là tù sĩ thành vật mồn, nhất định sẽ có năng lực mang mình đi rời khỏi nơi này. Vương Tông cảnh càng thêm kích động trong lòng, liều mạng muốn thể hiện thân phận bản thân, thế nhưng người đàn ông đối diện bắt đầu cho mày có vẻ như mất hết kiên nhẫn đối với những tiếng loạn xạ khu tay mối chân của mình. Vương Tông cảnh gấp tới nỗi mồ hôi túi ra như tắm, đan lũ đó trong đầu hắn vụt lẽ linh quang, lập tức cuối ngủ xuống đưa tay dùng lực quét mặt đất. Trên mặt đất trong rừng, đầu đầu cũng bị một lớp cảnh khô lá của một phủ kín. Lâm kinh Vũ thấy quái nhân đột nhiên cuối người dọn sạch một khoảng trống, gạt hết đống lá khô to tướng sang một bên, lộ ra mảnh đất mùn màu đen Sau đó chỉ thấy quái nhân đưa ngón tay ngẫm nghĩ dây lát rồi dùng sức vạch siêu vẹo trên mặt đất một chữ lớn. Vương cặp bắt lên Lâm kinh Vũ chật lẽ tinh quang, tiến lên một bước nhìn quái nhân chằm chằm. Vương Tốc Cạnh ngưỡng đầu nhìn y. Miệng liền thử nói hai câu, thế nhưng vẫn là những âm thanh quái lạ nghe không hiểu. Liền vội vã lắc đầu, nghĩ ngợi thêm một lúc, sau đó bắt, đập, bắt đầu tiếp tục viết lên mặt đất một chữ nữa ngay dưới chữ vương. Chữ đất này viết nét bút phức tạp hơn chữ vương một chút. Lâm Kinh Vũ chăm chú nhìn ngón tay của nó, nhìn từng nét, từng nét cho tới khi chữ đó lộ dần ra diện mộc thật. Tông Lâm Kinh Vũ giật này bình, hít sâu một hơi rồi... Từ từ thở ra, sau đó cả người đột nhiên khí tế bừng bừng như thanh kiếm sắc rời khỏi vỏ. chăm chú nhìn quái nhân trước mặt, rất có thể chính là người này mà y khổ công tìm kiếm suốt 3 năm nay, trầm giọng từ từ hỏi. Người là Vương Tông Cảnh. Thanh niên giống như dã nhân đó từ từ đứng dậy, thấy đôi môi của nó tự nhiên run dậy. Một lúc sau, rút cục, mấy âm thanh quái dị cố gắng đã nói được một chữ. Ảc Ảc, phải. Cái động rắn lớn ẩn nó sâu trong rừng rậm ấy, hiện tại trông vẫn y như năm nào, không có gì khác biệt. Có điều, sắc hoa của mãng khổng lồ đã biến thành một bộ xương cực lớn. Không chỉ vậy, nếu quan sát kỹ xung quanh, sẽ phát hiện ra một vài chỗ trong khu rừng lăn lọt không ít xương cốt yêu thú. Cái đó tự nhiên là thành quả của Vương Tâm Cảnh trong 3 năm qua. Lâm Kinh Vũ theo Vương Tông Cảnh tới đây. Trên đường, sau khi Vương Tông Cảnh nói ra từ đầu tiên thì bắt đầu điều khiển được lưỡi của mình. Dần dần nhớ ra cách phát âm. Tuy cho tới tận bây giờ, lời nói thỉnh thoảng vẫn bị ngắc ngứ, rồi lẫn vào mấy âm tạp nhàm quái dị, nhưng rốt cục thì so với lúc ban đầu đã tốt hơn rất nhiều rồi. Cũng chính từ dạng nói chuyện kỳ quái này, Lâm Kinh Vũ từ cái miệng đã quen dần việc phát âm của Vương Tông Cảnh, mà hiểu được toàn bộ những gì đã xảy ra trong 3 năm qua. Nghe đến đoạn kể về kẻ thần bí kia, thì thần tình của Y có hơi khác thường. Còn hỏi Vương Tông Cảnh đến mấy câu trong đoạn đó nữa. Cho tới khi nghe đến đoạn về sau, Vương Tông Cảnh kể về bản thân cô độc một mình, làm thế nào liều mạng tìm được đường sống giữa khu rừng rậm nguyên thủy này. Lại nhìn thân thể cao lớn, cường tráng của nó, mà thực ra chỉ mới là thiếu niên 14 tuổi. Ánh mắt của Y thoáng lộ ra vẻ khen ngợi. Cuộc nói chuyện đó diễn ra rất lâu, cũng có thể vì quá lâu không có nói chuyện, quá lâu không được giao tiếp với ai, mà Vương toàn. Vương Tông Cảnh hiện tại dần dần đã lấy lại được năng lực giao tiếp bằng lời nói. Bởi vậy, lời nói, là lời nó nói ra đương nhiên rất lắm. Như hận không thể đem từng tí, từng chút một hết các chuyện nhỏ to mà nói cho người này để đối diện này hay. Thậm chí cảm thấy chỉ cần mình mở miệng nói ra thì trong lòng đã có một cảm giác cực kỳ dễ chịu. Đến đoạn sau cùng, khi Vương Tông Cảnh một lần nữa kể về lúc nó truy sát yêu thú ra sao, thì Lâm Kinh Vũ lộ nụ mỉm cười vỗ nhẹ lên vai nó nói được rồi ta hiểu rồi cậu cứ yên tâm ta có thể đem cậu về nhà trái tim Vương Tông Cảnh nhảy tung lên không hiểu vì sao khi nghe tiếng hai chữ về nhà mắt nó tự nhiên nóng lên bất giác nghiến chặt răng Lâm Kinh Vũ nhìn thấy thần tình của nó mỉm cười chứ cũng không quấy gì Y đi tới một khoảng trống nhỏ trong khu rừng dào mấy bước xoay người nhìn lại nó một lượt rồi nói bất quá trước khi rời khỏi đây Ta còn muốn trà xét lại một chỗ trong khu rừng này. Xin cậu hãy đợi một lúc có được không? Vương Tông Cảnh gật đầu liên tục, đứng dậy đáp. Không sao, không sao. Ông muốn đi. À, đi chỗ nào tôi dẫn ông đi là được. Khu rừng rậm này chỗ nào tôi cũng đi qua rồi. Rất quen thuộc. Ánh mắt là một cục kinh vũ chuyển động, mỉm cười. Ta muốn đi sát xét ở khu trung tâm của cánh rừng này. À. Vương Tông Cảnh dẫn người ra một lúc nhất thời im lặng. Khu rừng dập này chỉ có một chỗ đó là nó chưa từng tới. Bất quá rất nhanh sau đó, nó nhớ ra một chuyện liền ngẩng đầu nói. Tiên sư, nơi đó có chứng khí, độc cực kỳ. Lâm Kinh Vũ gần đầu đáp. Ta biết rồi, bất quá cũng chỉ chẳng còn cách nào khác. Nói đoạn y lại nhìn nó thêm một lần nữa, cười cười hỏi. Cậu có muốn theo ta đi từ đó xem không? Không biết vì sao, nhìn khuôn mặt tự tin, chín chắn của Lâm Kinh Vũ, Vương Tông Cảnh lại được sinh ra một lòng tin trước đây chưa từng có, đáp được. Hai người liền nhìn trời cũng đã gần tới chiều tối. Thế mới biết một thiên đại luận đầy phẫn khích của Vương Tông Cảnh tốn thời gian tới mức nào. Bất quá Lâm Kinh Vũ cũng không để ý đến chuyện đó, vẫn kiên quyết nói phải đi xem thế nào. Vương Tông Cảnh thì nghĩ xem xong sớm ắt sẽ được về nhà sớm, nên nó cũng không phản đối. Hai người đứng dậy đi về phía trung tâm của khu rừng. Vương Tông Cảnh quen thuộc địa thế liền đi trước dẫn đường Rất nhanh sau đó nó đã qua trở lại chỗ bức tượng đá Lúc ánh mắt lướt qua bức tượng 4 đầu 8 tay giữ tận kia Trong lòng Vương Tông Cảnh đột nhiên lại tưởng tượng ra bộ dạng của kẻ thần bí ngày đó Nhất thời xuất thần tới ngẩn người Đúng lúc này chợt nghe tiếng Lâm Kinh Vũ khẽ khẽ sau lưng Đây là tượng của Thiên sát minh vương của ma giáo Chính là một vị tà thần Vương Tông Cảnh chấn động trong lòng Không tự chủ được quan sát bức tượng thêm một lần nữa Cái tên ma giáo đã nổi tiếng trong thiên hạ suốt mấy ngàn năm này Không biết đã khuấy động bao nhiêu trường mưa gió máu tanh ở thần châu hạo thổ Tuy từ khi Vương Tô Cạnh hiểu chuyện cho tới giờ Thì ma giáo đã suy thoái Nhưng uy danh lễ lừng của họ cũng đã được truyền tới tai nó Ánh mắt Lâm Kinh Vũ quét qua bức tượng Thiên sát Minh Vương kia Giữa hai hàng lông mày thoáng lộ ra một vẻ phức tạp và lo âu Bất quá y cũng không có nói thêm gì Mà đi theo vương nâu cạnh Đi trên con đường mòn gần như đã bị che lấp bởi các bụi cây Hướng thẳng tới chỗ trung tâm của khu rừng Đằng xa có một làn trướng khí màu hồng Vừa xinh đẹp lại vừa quỷ quái Không mùi không vị phiêu lãng trong rừng Trướng khí ở khu vực này cũng khá kỳ lạ Chúng được sang ra giống như những bức tường vậy Chỉ bay bay vẫn vít trên phía trên Chứ tuyệt không bay ra phía ngoài Đi tới gần liền phát hiện bên cạnh bức tường trướng khí ít nhất Trong vòng năm thước đều không có cây cối, mặt đất chỉ là một mảng khô cằn. Nhìn bức tường chướng khí kéo dài mãi mãi về phía trên trái, trái tim Vương Thông Cảnh không khỏi đập nhanh thêm mấy phần, hơi căng thẳng. Lâm Kinh Vũ tự như nhìn rõ ý của hắn, chỉ nhàn nhạt, nhạt cười một lát, rồi nói, đi theo ta. Nói đoạn lên cất bước đi về phía trước. Vương Thông Cảnh trần trừ một lúc rồi cũng đi theo sau lưng. Đi chẳng bao xa thì đã tới sát chỗ chướng khí màu hồng, Vương Tông Cảnh còn đang nghi ngờ thì chợt nghe thấy một tiếng vang nhẹ, đó là do thành tiền kiếm màu xanh lục trên lưng Lâm Kinh Vũ phát ra. Sau đó nó liền cảm thấy như có một luồng kình khí vô hình ấp tới, như một trận gió nhẹ lướt qua mặt. Lâm Kinh Vũ không dừng bước, đi thẳng vào trong chướng khí. Vương Tông Cảnh cũng theo sát phía sau, chỉ thấy đám chướng khí cách người bọn họ khoảng 3 thước, thì giống như bị một bàn tay đẩy ra, ôn ôn tản ra hai bên rồi tách hẳn thành một lối đi. Vương Tông Cảnh vừa kinh ngạc vừa bội phục. Giãn mắt vào thanh tiên kiếm màu lục Rồi lại nhìn sau lưng lâm kinh vũ nghĩ thầm Vị tư sư này e rằng trên người cũng mang đại thần thông Có điều không biết nếu gặp phải kẻ thần bí năm xưa Thì ai sẽ lợi hại hơn ai nhỉ Nó hiện tại có thể ngang nhiên sinh tồn giữa rừng rậm Thậm chí thân thể cường tráng tới mức Có thể phân thắng phụ với đám yêu thú phụ thông Nhưng trong lòng vương tu cảnh hiểu rõ Mười mươi Nếu so với các tù chỉ chân chính lợi hại Bản thân cũng không khác gì còn sâu cây kiến bao nhiêu Năm xưa yêu thú đáng sợ như tầm con kim hoa cổ mãng, hung cuồng không ai bị nổi. Cho dù đặt vào hôm nay thì Vương Tông Cảnh cũng tự thấy mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Thế mà ngày đó kẻ thần bí kia vẹn vẹn chỉ một kiếm liền chặt ngay cái đầu rắn. Đó mới là đẳng cấp của thần thông đạo hạnh đáng sợ. Nghĩ tới đó trong lòng nó chợt như có lửa. Trường khí màu hồng cực kỳ độc nhưng bức thường trường khí lại không dài lắm. Hai người đi khoảng hơn một trượng thì đã vượt qua trường khí đến khu vực trung tâm của khu rừng rồi. Khối khí khí vô hình cũng thu lại không một tiếng động. Vương Tung Cảnh chỉ có cảm thể cảm giác như một hơi gió phớt qua mặt mà thôi. Lâm Kinh Vũ xoay đầu nhìn tứ phía, chỉ thấy nơi này so với khu rừng bên ngoài kia phần lớn đều không có gì khác. Cây cối cũng xanh tươi rậm rạp như vậy, nhưng mật độ so với bên ngoài thì vẫn thưa hơn khá nhiều. Phía trước sâu cho khu trung tâm có một di tích hiện ra, vách tường nát siêu đầy vẻ hoàng lương. Đi thôi, ta qua đó xem. Lâm Kinh Vũ nói một câu rồi đi về hướng đó. Vương Tông Cảnh đi ra ngay theo phía sau. Bọn họ nhanh chóng phát hiện ra nơi đây cũng có những bức tượng thiên sát minh vương bằng đá. Hơn nữa phần lớn đều còn nguyên vẹn. Mật độ phân bố cũng dày hơn nhiều so với bên ngoài. Rất dễ dàng phát hiện được đâu đó hai bức tượng dựng trong khu trung tâm này. Tới khi bọn họ đến bên cạnh di tích của một ngôi nhà, liền phát hiện chỗ này có vẻ như một tế đàn. Hay là một thần miếu gì đó Những bức tượng mục nát Đoạn cao đoạn thấp Chỗ lớn chỗ nhỏ Rõ ràng tạo thành một cái vòng tròn Như quần tinh ủng nguyệt Vầy lấy một cái Nhà ghép bằng đá Còn tương đối hoàn chỉnh Nằm giữa trung tâm Móng nhà bằng đá trắng Dài rộng tới mấy chục trượng Từ móng lên đến nhà Phải qua mười mấy bệnh thềm đá Nơi này hiển nhiên Đã hoang phế từ rất lâu Dưới sự xâm thực Của tuyết sương mưa gió Biết bao nhiêu năm tháng Xung quanh căn nhà từ lâu đã cực kỳ nát hỏng. Chỉ còn căn phòng ở chính giữa trông giống như cái tế đàn hay là cái thần miếu này là còn nguyên. Có điều những hòn đá ghép thành tường phòng cứng chắc bên ngoài cũng loang lổ vết lở loét không chịu nổi. Chỗ nào cũng thể hiện dấu vết của sự phá hoại. Lâm Kinh Vũ cau mày, ngoái đầu nói với Vương Tông cảnh: Chỗ này e rằng chính là một trong những nơi yêu nhân của ma giáo thời cổ tế thần. Tà môn ngoài đạo nên có hơi cổ quái. Để ta đến chỗ tế đàn nhìn xem, cậu ở đây đợi ta nhé. Vui tung cảnh gật đầu đáp ứng. Lâm Kinh Vũ xoay người đi lên bậc thềm đá, cặp mắt sắc bén chăm chú nhìn vào nơi u ám phía trong cửa lớn. Y chậm rãi bước lên, ánh sáng màu lục phát ra từ thanh kiếm đeo sau lưng cũng dần dần sáng lên. Chẳng mấy chốc, Y đã biến mất tại cơ nơi cựa của đàn tế. Vương Tông Cảnh ngẩng đầu nhìn trời rồi ghẽ thờ dài, chỉ thấy mặt trời đã hạ về Tây. Cảnh vật dần dần mờ mịt, dưới ánh chiều tà, những vách tường nát liêu siêu của suy tích nằm tàn tĩnh lặng trên giữa cây cỏ đều phủ một lớp áo ngoài đầy u ám và thần bí. Dường như đang diễn ra sự khắc nghiệt thương tàng của Thế Nguyệt. Nói nhíu mày, cũng không phải là cảm thấy sợ. Sống trong khu rừng rậm này đã 3 năm, cũng coi như rèn luyện được sự kiên nhẫn. Có điều không biết vì sao, nhìn mảng di tích hoang vắng này, nó cảm thấy trong lòng không được thoải mái. Trầm mặt một lát, nó liền rời mắt khỏi căn phòng đá, tùy ý đi ra chỗ khác. Mảng di tích này quy mô cũng không tính là lớn, chị e còn không bằng một cái thôn trang quê mùa bình thường tại trung thổ cựu châu. Với thông cảnh nhản dối đi một vòng xung quanh trung tâm thế đàn, ngoài trừ lại một đám cỏ dại thấy có in mấy dấu chân thì cũng không có phát hiện gì. Lúc này trời đang tối, đi hết rất nhanh, chỉ nán lại có một lát mà đã thấy trời sắp tối đến nơi rồi. Căn phòng cũ nát, đó vẫn im lìm, không một tiếng động, như một con quái thú đang rình mồi, lặng lặng, ẩn thân vào trong bóng tối. Đúng lúc này, ánh mắt vương trong cạnh đột nhiên dừng lại, thất thoáng thấy một luồng hào quang, màu đỏ nhạt, phát lên từ một góc tường đá bị đổ phía tây. Nó vội xoay người, trong lòng hồi hộp, chăm chú nhìn vào chỗ đó hồi lâu. Nhưng bóng tối âm u, lặng ngắt như tờ. Nó do dự dây lát rồi đi về hướng đó. Bước chân dẫm lên cỏ nhẹ nhàng không một tiếng động. Gió buổi muộn thổi nhẹ nhẹ qua mặt. Rất nhanh sau đó, nó đã đi tới trước chỗ tường đổ. Xung quanh rất tĩnh lặng, ngay cả tiếng côn trùng, giả dích ngày thường, tự hồ cũng nín luôn. Đúng lúc ấy, ánh hoa quang hồng nhạt lại nhãn lên ngay chỗ tường đổ. Vương tung cảnh... Quát khẽ một tiếng, thình linh túc người nhảy thẳng lên bức tường độ cao chừng bằng nợ người thường. Ngay sau đó nó liền chấn động toàn thân, cứ đứng xứng giả ngay trên bờ tường đá. Phía sau bức tường độ là một căn phòng bằng đá cũ nát. Hiện tại cũng đã hỏng từ lâu, chỉ còn lại mấy phép tường lụp sụp. Thế nhưng ở tại một góc tường có một người đang ngồi xếp bằng, thân hình cao lớn, khuôn mặt nghiêm trịnh. Khuôn mặt này cho dù có thế nào thì Vương Tô Cảnh cũng không thể nào quên nổi. Chính là kẻ thần bí năm xưa đã bắt nó tới khu rừng rậm này. Có điều lúc này dưới ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt âm dương đáng sợ của kẻ thần bí đã có một số thay đổi. Phần mặt đỏ bầm ghê gớm đáng sợ kia đã giảm đi hơn nữa. Hiện tại chỉ thấy mờ mờ một lớp đỏ nhạt còn cố bám lại trên một phần nhỏ da thịt bên má. Ít ra thì nhìn toàn diện cũng không làm người ta cảm thấy sợ hãi như trước nữa. Lúc này hai mắt của kẻ thần bí lạnh lùng như điện, đang nhìn Vương Tông Cảnh. Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấy trong lòng lạnh run, lạnh tới thấu tim gan không đợi cho nó kịp mở miệng hô hoán hay là có phản ứng gì. Kẻ thần bí kia đã hư lạnh một tiếng, ngay sau đó một đạo hào quang nổi lên như làn nước, xẹt ngang con bóng tối mênh màng như phù quang lược ảnh rớt xuống, chém thẳng tới hướng Vương Tông Cảnh. Kiếm khí còn chưa tới người, Vương Tông Cảnh thấy có một luồng kình khí sắc bén ập tới mặt. Tự hồ sắp cắt vào da thịt mình, nó nào dám chống cự, bất giác liền đảo người lạng xuống dưới. Cũng may nó hiện giờ động tác thân thủ như yêu thú, nhạy bén kinh người, nên mới mạo hiểm tránh được một kiếm này. Thân hình rất đánh uy một cái về phía sau. Một kiếm chém ra màn hỏa quang giống như nước ấy trong ánh mắt đã đem lại bức tường đá cứng rắn đánh vỡ thành bụi, đá vụn bay như mưa bắn tung ra bốn phía. Kẻ thần bí bùng bềnh bay lên, lạnh lùng nhìn Vương Tông Cảnh, tự hồ như cũng đã nhận ra tiền thiếu niên ngoan cường này vẫn còn sống. Về mặt thoáng tỏ do ngạc nhiên, lại tế khởi thanh tìm kiếm lên lần nữa. Hào quang nhất thời bùng lên như một vầng trăng sáng, trong trẻo mọc lên giữa mạng di tích đang dần dần tăm tối, chiếu sáng thân hình cao lớn khôi ngô của kẻ thần bí vô cùng bắt mắt. Sắc hồng trên mặt Vương Tông Cảnh lập tức biến mất tăm, mất giác lại nhớ tới màn một kiếm chém sơi đầu của kim hoa cổ mãng năm xưa của kẻ thần bí thân thể nó bắt đầu run dậy Thế nhưng trong lúc vầng hào quang tọa sáng rực rỡ trói mắt vạn trượng thân hình kẻ thần bí đột nhiên chấn động dường như cảm giác là điều gì thanh tiên kiếm chầm chậm thu lại ánh hào quang cũng theo đó giảm đi không ít Tiếp đó ánh mắt của cả tự hồ như tỏ, tỏ ra ngạc nhiên xen lẫn sự buồn rầu phức tạp nhìn về một chỗ trong bóng tối phía trước Một tia sáng xanh lục nhỏ nhỏ mà rực rỡ từ từ bùng lên trong bóng tối, giống như một thân hình đã từng khí vũ hiên ngang của nhiều năm về trước. Hiện tại, thanh tiên kiếm trong truyền thuyết đó lại lần nữa xuất hiện ngay trước mắt gã, mà người đằng sau kiếm vẫn mang khuôn mặt ngày xưa mà gã đã từng quen thuộc. Lâm kỳ vũ từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, danh kiếm chạm long trong tay hào quang xoay chuyện, chiếu rọi khuôn mặt anh Tuấn trong tay kia cầm một tấm gỗ cũ kỹ hình vuông lăng lẽ rời từ chiếc mẹt kệ thần bí đứng lại ngắm nhìn ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung hồi lâu không nói không khí có chút quỷ dị gió buổi đêm thổi tới cành lá xa xa lắc lư bóng tối treo đảo như quỷ mị múa máy màn đêm u ám trong cơn gió lạnh tịch mịch lâm kinh vũ khẽ máy môi như đang muốn nói lại thôi Tự hồ như có thiên ngôn vạn ngữ, rốt cục cũng biến thành mây khói Về mặt y cung kính lại như có chút hoang mang, bối bố rối xông vào trong tìm Y thì dài một tiếng bình tĩnh thốt Lâu quá không gặp, sư phụ Tới đây là hết chương 6, mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau